Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì chúng tôi lại nghe ai đó gõ bột một cái rất lớn nữa. Hai vợ chồng tôi cùng bật ngồi dậy. Tôi liềm vội mở đèn và kéo cái tủ qua xem coi có cái con gì bị kẹt không. Cũng không thấy gì. Nhưng mà lạ một chỗ là khi bật đèn lên thì không có gì hết. Nhưng khi tắt đèn lại thì nghe bột bột một lần nữa. Như chơi trò cút bắt dậy. Mệt quá, kệ nó đi. Thôi, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng có điều khi tôi đang liêu theo ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi có cảm giác có cái gì đó trước mặt mình. Tôi mới mở mắt ra, tôi thấy có cái bóng nó lướt qua trước mặt tôi. Lúc này phải nói tôi quảng thật rồi. Tôi mới xoay qua nhìn vợ tôi, thì vợ tôi mở mắt trừng trừng ra nhìn tôi như thế này. Thì vừa say qua thấy mở mắt trừng trùng tôi mới la a giật mình Thì nghe tôi la, vợ tôi cũng phát la theo luôn Hai vợ chồng cùng la, lãng ngách luôn Lúc đó tôi mới hỏi vợ tôi, tự nhiên sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy má Vợ tôi mới nói, nghe bột bột hoài ngủ không có được Tôi mới nói, nếu ngủ không được thì cầm điện thoại chơi đi Tự nhiên nhìn vậy làm người ta hết hồn à Rồi vợ tôi mới hỏi, ủa vậy chứ sao anh lại la vậy Thì tôi mới nói thôi để sáng kể cho em nghe, lúc này là khoảng 4 giờ sáng rồi. Phải nói trải qua một đêm mệt mỏi, sau đó hai vợ chồng tôi nằm luôn cho đến 6-7 giờ sáng. Lúc này tôi mới kể cho vợ tôi nghe cái cảm giác khi bước vào nhà tắm và cái bóng lướt qua trước mặt tôi khi tôi mở mắt nhìn thấy. Đó là lý do tại sao mà nhìn qua thấy vợ tôi nhìn trừng trừng, tôi hết hồn tôi la lên là như vậy. Rồi vợ tôi nói vợ tôi cũng có cái cảm giác như ai đó, nhìn mình kỳ lắm. Còn cái bóng lướt qua thì vợ tôi không thấy. Hôm đó tôi mới kể cho chị vợ và anh cột kèo, Thì ổng đã không ngạc nhiên mà còn tỉnh bơ rồi hồn nhiên trả lời. Nhà này có ma mà không biết à? Ôi trời ơi, má ơi, ông không nói làm sao tụi tôi biết. Thế rồi ổng mới kể là tầng cuối nhà này, Là để thợ ông cậu ba Thì có một lần cậu của anh cột chèo mới về Việt Nam ngủ lại Thì thấy được ông cậu ba Thấy ông cậu ba ông mới hỏi Ủa, anh ba sao anh ở đây? Vừa hỏi tới đó thì ông cậu ba biến mất Sau đó chúng tôi dọn ra ăn nhờ ở đậu người bà con Chứ không dám ở nơi đó nữa Còn về phần chị vợ thì lúc đầu cũng sợ Rồi đòi dọn đi Nhưng biết là ông chồng không chịu, nên rồi cũng tự trấn an mình. Ôi, oh, tao đâu có thấy gì đâu. Tụi bay làm sao á. Tôi mới nói với chị, tại vì chị là cháu dâu, nên chị không có bị nhát. Còn vợ chồng tụi em đâu có dính dáng gì đâu, nên bị nhát là phải rồi. Còn đây là câu chuyện cũng của Sơn Nói về má chồng của chị Thu Cách đây vài hôm thì bạn con có kể một câu chuyện Chị ấy tên là Thu Câu chuyện chị Thu kể như sau Đầu năm 2020 Thì nhà chị Thu định về Việt Nam Thì lúc đó mẹ của chị Thu ở Việt Nam Có sửa chữa nhà để đón gia đình chị Thu về ăn Tết Thì trong lúc sửa nhà Mẹ chị Thu Mới soạn bớt đồ ra bỏ. Có cái cô phụ sửa nhà mới nói. Chị ơi chị, chị cho em xin mấy cái bộ đồ này đi. Thấy nó còn mới quá, bỏ uổng lắm. Lúc đó thì mẹ chị Thu thấy vậy mới nói. "Ơi ra đồ cũ rồi, bỏ đi. Lấy làm gì? Thì cô đó mới nói như thế này. Chị ơi, tại em làm phụ hồ. Cho nên đâu có cần đồ mới. Em mặc đồ cũ là được rồi, lỡ mà nó có dính vô hay dính sơn cũng đâu có sao. Với lại chị cho em đó, đồ này em mặc thì em đỡ tốn tiền phải mua đồ. Bây giờ em lựa cái nào không mặc được thì em bỏ, còn cái nào được thì em mặc nha. Nghe tâm tình như vậy thấy thương, nên mẹ chị Thu mới soạn thêm vài bộ đồ đưa luôn cho cô đó. Về nhà tối hôm đó vì làm mệt, nên cô cũng chưa soạn lại đồ mà chỉ để ở một cốc và đi ngủ khi ngủ được một lúc thì cũng nghe có tiếng ai kêu dậy đi trả đồ đây cô giật mình rồi tưởng mình ngủ mơ nên thôi ngủ tiếp nhưng mà khi ngủ tiếp thì lại nghe nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.